Chương 112, quên ước ngày kế tiếp, hai người tới một cái trấn nhỏ, ngụy Vô Tiện nhấc lông mày, nhìn qua thấy phía trước thấy một tiểu lâu, trên treo một lá cờ, nói, đến phía trước nghỉ ngơi đi, Lam Vong Cơ gật đầu, hai người sống vai bước tới, sau lần ở Vân Mộng quan âm miếu đêm hôm đó, ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cùng đi, mang theo tiểu bình quả đi săn bốn phương, nghe được chỗ nào có tai họa làm loạn, quấy nhiễu dân sinh liền đi điều tra, nhấc tay giải quyết. Thuận tiện du sơn ngoạn thủy, du lịch khắp nơi, như thế ba tháng, không nghe đến việc tiên môn, rất tiêu diêu tự tại, chỉ là, hai người không thể vĩnh viễn không để ý đến chuyện bên ngoài, tiêu giao đã lâu như vậy, cũng nên hỏi thăm một chút, tiến vào tử quán, ngồi vào một góc hẻo lánh, gọi tiểu nhị, xem thái độ của hai người, thấy được bội kiếm bên hông lam vong cơ, lại nhìn cây sáo bên hông ngụy vô tiện, trong nội tâm nhịn không được đem bọn họ so sánh cùng hai vị nào đó. Xem xét hảo một hồi, vị bạch y khách nhân này không có đeo buộc đầu của cô Tô Lam Thị, cuối cùng không có dám xác định, Ngụy Vô Tiện muốn uống rượu, Lam Vong Cơ thì chọn vài món thức ăn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Ngụy Vô Tiện nghe hắn trầm giọng gọi vài món rau, một tay chi má, trên mặt cười nhẹ nhàng, cho tiểu nhị xuống, hắn mới nói, nhiều thức ăn cay như vậy, ngươi nuốt trôi đi sao, Lam Vong Cơ cầm lấy chén trà trên bàn, uống một ngụm. nhạc giọng ngồi xuống ngụy vô tiện nói trong chén không có trà lam vong cơ đem chén trà rót đầy một lần nữa đưa đến bên môi một lát sau hắn lại nói ngồi xuống ngụy vô tiện nói ta ngồi còn không hảo ta không có giống như trước đem chân để trên mặt bàn ẩn nhẫn một lát lam vong cơ nói vậy không muốn đem để đi nơi khác ngụy vô tiện mờ mịt nói ta thả chỗ nào rồi a lam vong cơ ngụy vô tiện nói Lam nhị công tử yêu cầu thật nhiều, nếu không ngươi dậy ta như thế nào ngồi, Lam vong cơ đặt chén trà xuống, nhìn nhìn hắn, rủ ống tay áo, đang muốn đứng lên hảo hảo dạy dỗ hắn, trong hành lang kia đột nhiên phát ra tiếng cười to, trên bàn một người ôm bụng cười nói, má ơi, thật vậy chăng, lão huynh ngươi nói là sự thật, kim quan giao cùng muội muội của mình thông gian, khiến cho chính mình còn không dơ, ngụy vô tiện lập tức ngồi thẳng, cùng Lam vong cơ một chỗ nghiêng tay lắng nghe. Bọn họ chính là vì thám thính tin tức mà đến, ha ha ha ha ha ta thào, quả nhiên từ xưa đến nay nói cũng không có sai, con người, mặt ngoài càng là ngăn nắp, sau lưng lại càng là xấu xa không chịu nổi, đúng vậy, không có cái gì tốt, cái gì tôn A quân tử A, cái nào không phải là khoác lên tấm da làm cho người ta nhìn, một người thấp giọng nói nhỏ chút, cũng không phải cái gì tốt, những người kia cười to, sợ cái gì, ở đây không ai nhận ra chúng ta. Đúng rồi, huống hồ cho dù bị nghe được thì thế nào, ngươi cho rằng bây giờ lan lăng kim thị vẫn là lan lăng kim thị lúc trước, quản được miệng người bên ngoài sao, có bản lĩnh giống như trước vậy lại vượt qua a? không thích nghe ngẹn lấy, nguyên lai like lá thư này nói đều là thật, đương nhiên là thật, mấy người nhân chứng cũng đều tìm được, thì nữ tần tố, còn có lão kỹ nữ kia, Kim Quang Giao nghĩ ra loại biện pháp này, tuyệt phối, tuyệt, một người liền uống một ngụm rượu, ăn thịt. Vừa ăn nước bọt bay tứ tung nói, nói tư tư này năm đó cũng là danh nhân nổi tiếng, lão thành như vậy, ta cũng chưa nhận ra được, thực mẹ nó ngán, kim quan thiện cũng là đủ thảm, ha ha ha ha ha nghe được cái tên tư tư, ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đồng thời dương mắt, như có điều suy nghĩ, một tu sĩ cầm lấy chiếc đũa, chỉ điểm nói, kim quan giao, lúc nên hung ác không hung ác, lúc không nên hung ác lại hung ác. cho dù hắn về sau phát hiện tư tư này là người quen biết cũ có thể là người quen thì thế nào nhưng chứng nên diệt khẩu a lưu lại người sống nhìn xem hiện tại kết cục là cái gì người ta đem nội tình lúc trước tất cả đều vạch trần ngươi làm sao biết kim Quang dao là lòng dạ đàn bà nói không chừng người ta cùng tư tư có loại kia hh quan hệ không thể cho ai biết đâu này càng về sâu càng khó nghe lam vong cơ chân mày cau lại May mà bàn bên kia cũng có người nghe không nổi nữa, xóa mở chủ đề, được rồi được rồi, lão nói chuyện này để làm gì, dùng bữa dùng bữa, kim quan giao này khi còn sống thế nào làm gây sóng gió, hiện tại cũng chỉ có thể ở trong quan tài cùng nhiếp minh quyết đánh nhau, ta xem, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hắn thi thể xương cốt cũng phải bị nhiếp minh quyết hủy đi nát, cũng không phải đi, ta đi đại điển phong bế quan tài, nhìn thoáng qua, quan tài xung quanh oán khí nghiêm trọng nha. quan tài kia thật có thể phong bế bọn họ một trăm năm phong không ngừng thế nào phong không được tạm thời không đề cập tới nếu có người muốn trộm trên người kim quan giao âm hổ phù cậy miệng quan tài nên làm cái gì bây giờ lập tức có người lớn giọng ai dám thanh hà nhiếp thị cô tô Lâm thị vân mộng giang thị đều phái người vây thủ mộ kia ai cũng đừng nghĩ động huống hồ âm hổ phù cũng chỉ thừa một nửa trừ phi ngươi là tiết dương bằng không thì trộm cái cục sắt tới làm gì trước hết nhất người hỏi âm hổ phù nhìn như bị bỏ đi ý niệm trong đầu không lại đề lên nhưng ánh mắt của hắn lại không cải biến ngụy vô tiện biết người giống như hắn vậy ôm lấy tương tự ý niệm trong đầu vô số kể một người nói bất kể thế nào đại điển phong hòm quan tài kết thúc lăng lăng kim thị xem như đã xong sau này không thể trở mình lại nói tiếp lần này còn rất để ta lâu mắt mà nhìn nhiếp hoài tang vậy mà làm được không sai à Trước khi hắn chủ động xin đi giết giặc, ta còn tưởng rằng xác định vững chắc muốn làm hư nha. Rốt cuộc hỏi gì cũng không biết, ta cũng vậy. Ai biết hắn cư nhiên chủ trì được so với Lam Khải Nhân không quá chênh lệch? Nghe bọn họ kinh ngạc nhau nhau, Ngụy vô tiện thầm nghĩ, này tính là gì? Sau này mấy chục năm, nói không chừng thanh hài giết thị vị gia chủ này, tại lúc cần thiết sẽ dần dần bắt đầu triển lộ phong an, tiếp tục cho thế nhân càng nhiều kinh ngạc. Lam Vong Cơ thì là vì tên Lam Khải Nhân mà hơi động một chút, bên kia tiếp tục nghị luận, Lam Hy Thần lại là xảy ra chuyện gì, trước sau đại điển đều là bế quan, suốt ngày bế quan, là muốn học cha hắn sao, trách không được Lam Khải Nhân sắc mặt khó coi như vậy, có thể không khó coi sao, gia chủ bộ dáng này, trong nhà tiểu bối cả ngày cùng một cổ hung thi chạy tới chạy lui, săn đêm còn muốn hung thi tới hỗ trợ giải vây, Lam Vong Cơ nếu lại không quay về. ta xem hắn muốn chửi đổng râu lên đây tửu cũng lên ngụy vô tiện rót đầy một ly chậm rãi uống rơi tử quán ngụy vô tiện ngồi trên tiểu bình quả lam vong cơ nắm dây thừng phía trước vừa đi con lừa ung dung lắc lắc ngụy vô tiện lấy ra bên hông cây sáo đưa đến bên môi réo đắt tiếng nghịch chim bay lướt qua thiên không lam vong cơ dậm chân yên lặng lắng nghe chính là lúc bị nhốt tại đồ lục huyền vũ đáy động hắn hát cho ngụy vô tiện nghe khúc kia Cũng là Ngụy Vô Tiện sau khi trở về, trời xuôi đất khiến tại Đại Phạm Sơn thổi ra, để cho Lam Vong Cơ xác định thân phận của hắn. Khúc cuối cùng, Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ nháy mắt, nói, thế nào, ta thổi không sai, Lam Vong Cơ chậm rãi gật đầu, nói, khó được, Ngụy Vô Tiện biết, khó được ý tứ là khó được hắn trí nhớ hảo một hồi, buồn cười nói, ngươi không muốn tổng khí nha, lúc trước là ta sai rồi còn không được sao, lại nói ta trí nhớ không tốt. đây muốn trách mẹ ta lam vong cơ nói tại sao lại trách ngươi mẹ người ngụy vô tiện đem cánh tay đặt lên đầu tiểu bình quả nói mẹ ta kể qua ngươi muốn nhớ kỹ người khác đối với ngươi hảo không muốn ngươi đối với người khác tốt người tâm lý không muốn như vậy mới có thể khoái hoạt tự tại đây cũng là hắn có khả năng nhớ kỹ về cha mẹ vì lượng ký ức không nhiều suy nghĩ một lát lại bị ngụy vô tiện kéo lại thấy lam vong cơ đang chuyên chú nhìn qua hắn nói mẹ ta còn nói nghe hắn chậm chạp không nói lam vong cơ hỏi nói cái gì ngụy vô tiện đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay thân sắc nghiêm nghị lam vong cơ đến gần chút ngụy vô tiện cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói nói ngươi đã là người của ta lam vong cơ đầu lông mày khẽ nhúc nhích đang muốn mở miệng ngụy vô tiện cướp lời nói không biết xấu hổ không đứng đắn nhàm chán hết sức lông bông lại đang nói hưu nói vượng, đúng hay không Được rồi, ta giúp ngươi nói, nói đi nói lại mấy từ này, thật sự là theo trước một chút cũng không thay đổi, ta cũng là người của ngươi, huệ nhau, được hay không, so công phu miệng lưỡi, Lam vong cơ vĩnh viễn cũng không sánh bằng ngụy vô tiện, chỉ có thể khẽ lắc đầu, khóe môi cũng nhẹ nhàng khẽ cong, trong mắt cũng có rung động tản ra, cười đã đủ rồi, ngụy vô tiện dắt dây cương tiểu bình quả, nói, đi xem một chút à, Lam vong cơ nhìn về phía hắn. Ngụy vô tiện nói, rất lâu không uống thiên tử tiếu. Chúng ta quay về cô tô, đi thải y trấn chơi một chuyến. đều đã nhiều năm như vậy, kỳ nhi thủy hành uyên đều nên trừ sạch sẽ a. thúc phụ nếu không muốn thấy ta, ngươi liền đem ta cùng vài hữu tử tử một chỗ giấu ở trong phòng ngươi. nếu không thể nhìn ta, chúng ta xem hết bỏ chạy. một năm nửa năm trở về nữa. Lam vong cơ ngắn gọn hữu lực mà nói, ừ, thanh phong từ. Hai người quần áo đều như nước mùa xuân nổi lên gợn sóng, hắn dắt Ngụy Vô Tiện cùng tiểu bình quả, đem dây thừng nắm chặt ở lòng bàn tay, tiếp tục hướng phía trước đường đi tới, Ngụy Vô Tiện đóng gió nhìn nhìn bóng lưng lâm vòng cơ, nheo lại con mắt, cô lại chân, kinh ngạc phát hiện chính mình lại có thể dùng loại tư thế này trên lưng tiểu bình quả bảo trì không ngã, đây chỉ là một việc nhỏ nhàm chán, hắn lại như phát hiện cái gì thú vị kỳ lạ, nóng lòng cùng lam Vong cơ chia sẻ, kêu lên. lam trạm xem ta mau nhìn ta như năm đó ngụy vô tiện cười gọi hắn hắn cũng nhìn sang từ đó mắt liền không rời chính văn hoàng